Toàn năng tu luyện trí tôn trương 642 nữ trang đại lão ra sân ngươi phải vào đế cung ngôn triều ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch. Khắp khuôn mặt là biểu tình khiếp sợ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Cách này, không cần đi, ngươi tốt nhất, tại sao muốn tiến đế cung đâu? Ngôn triều lên tiếng, giọng nói kia liền phảng phất thuyết phục một cách lạc đường cừu non một dạng. Chờ chút. Ngươi đây là biểu tình gì ngữ khí Ngươi cảm thấy ta tiến đế cung là vì cái gì bình thường tới nói Nam nhân tiến đế cung chỉ có thể là làm một việc Đó chính là làm thái giám ngôn triều rất là nghiêm túc nói ra Lăn cho ta có bao xa liền cút bấy xa khương tiểu bạch một cước đá bay ngôn triều Ngôn triều bị đá bay vài mét đằng sau Lại trở về Cười hỏi Chẳng lẽ nói Ngươi không phải là muốn làm thái giám có tin ta hay không đem ngươi thiến khương tiểu bạch nhìn ngôn triều một chút Ác. Ngươi cảm thấy ta phải nói tin Hay là không tin đâu ngôn triều có chút lúc túng nói ra Nếu là nói tin Ngươi thật đến làm sao bây giờ Mà nếu như nói không tin Ngươi khẳng định sẽ dùng hành động để cho ta tin tưởng Ta cảm thấy ngươi hẳn là tin Vậy liền tin Bất quá cái đề tài này có thể hay không không trò chuyện. Ngươi đến cùng muốn tiến đế cung sự tình gì đi gặp Việt sơ tình A. Nàng là tỷ tỷ ta. Ngươi đây cũng hẳn là tin. Khương Tiểu Bạc nhìn xem ngôn triều nói ra. U, V, q q Mơ, ăn ta tin ngôn triều gật đầu, ta tin ngươi mới là lạ A. Khương Tiểu Bạc nhìn đối phương cách biểu tình này liền biết đối phương ý tứ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Ngươi không tin cũng không quan trọng Chỉ cần để cho ta tiếp xúc đến việc sơ tình là được rồi Cái này chỉ sợ là không thể nào Nữ đế đại nhân đều tại trong tầm cung Vẫn luôn đang tu luyện Mà nữ đế tầm cung chỉ có cung nữ mới có thể đi vào Bất kỳ nam nhân nào đều không thể đi vào Thái giám cũng không được Ta dựa vào Thái giám kia có làm được cái gì Khương Tiểu Bạch nói ra Nếu thái giám đều không được Cái kia muốn thái giám tác dụng gì? Lúc đầu thái giám không phải liền là dùng để hầu hạ nữ đế Chờ chút Nếu như là hầu hạ nữ đế mà nói Tại sao muốn thái giám Làm nữ đế Đương nhiên là muốn nuôi nam sủng Khủ khủ Ta như vậy nghĩ Có thể hay không việc sơ tình cho đánh chết cái kia Tỷ tỷ đại nhân Ta nói chính là mặt khác nữ đế cũng không phải nói ngươi thiên bất hoán sẽ đến đánh ta sẽ không thiên bất hoán cũng không phải nữ nàng muốn nuôi cái gì nam sủng nàng là dưỡng nữ sủng ngẫm lại thiên bất hoán hiện tại là nữ đế liền có thể tưởng tượng tầm cung của nàng sẽ có cỡ nào hình ảnh kia ngẫm lại liền rất kích thích hay là đừng nghĩ trước kia còn có nam võ đế a kỳ thật thái giám này cũng là không có ý nghĩa gì Chính là một cái không có tác dụng Dù sao thái giám cũng có thể một lần nữa biến trở về nam nhân Ngôn triều thuận miệng giải thích nói Khương Tiểu Bạch trầm mặt ngẫm lại cũng thế Thiên hạ này người Là có biện pháp gãy chi trùng sinh Này làm sao nói cũng là một cái chân cũng là xem như gãy chi Ta có thể hay không giả trang nữ nhân đi vào Khương Tiểu Bạch hỏi Giả trang nữ nhân ngôn triều ngẩn ngơ, không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ nghĩ biện pháp này. Làm sao vậy? Hoài nghi ta nữ trang sao nói cho ngươi? Bản vương cũng đã làm nữ trang đại lão có được hay không? Thiên kiều bá mị. Khuyên quốc khuyên thành đều có thể. Khương Tiểu Bạch tự ngạo nói. Làm sao? Cảm thấy cái này mất mặt. Ha ha ha. Có cái gì tốt mất mặt? đều là một loại đẹp. Chỉ cần hóa trang có thể là được Đừng làm người buồn nôn vậy liền không được Cái này Mặc dù ta rất khó tin tưởng Nhưng cũng là tin Chỉ bất quá Coi như thế Ngươi cũng không thể dùng biện pháp này trà trộn vào đi Sẽ chết Ngôn triều nghiêm túc nói ra Cái gì sẽ chết Ta nói ngươi làm như vậy sẽ chết Có biết hay không phàm là tiến vào nữ đế tẩm cung nam nhân Hoặc là bị đánh chết Hoặc là bị đánh tàn phế Ngươi lựa chọn cách nào ngôn triều nhìn một chút Khương Tiểu Bạch Nhàn nhạt nói ra Có sợ hay không á? Ngươi khẳng định sợ cái gì Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa hỏi Ta nói là Ngươi muốn bị đánh chết Vẫn là bị đánh cho tàn phế Đương nhiên đều không nghĩ Nhưng ta cảm thấy Bị đánh là khẳng định việt sơ tình nàng nhất định sẽ đánh ta Khương Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ. Mặc dù chuyện này không trách chính mình. Nhưng lấy việc sơ tình tính cách. Sẽ hoàn chuyện này đúng sai sao? Chỉ biết là ngươi mất tích hơn 100 năm. Sau đó cũng không phải trước tiên tìm đến nàng. Được rồi, vì ôm đuổi, bị đánh liền bị đánh đi. Nữ đế đại nhân mới không có thời gian này. Là nữ đế đại nhân bên người tả hữu vệ. Bình thường xuất thủ đều là các nàng. Đây vốn chính là công bố quy củ. Muốn mạo phạm quy củ này. Vậy sẽ phải có trả giá thật lớn chuẩn bị. Ngôn Triều nói ra. Đối với cái này ngược lại là cảm thấy rất đồng ý. Bất quá. Hắn là hiểu lầm Khương Tiểu Bạch Ý Tứ. Được rồi, hiểu lầm liền hiểu lầm. Lời giải thích này cũng giải thích không rõ ràng. Đồng thời cũng không cần đi giải thích. Ngươi chỉ cần để cho ta tiến vào đế cung là được. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Khương Tiểu Bạch nói ra. Đến lúc đó không được. liền để A Sở đi qua. Lấy A Sở bề ngoài. Giả bộ một chút đáng yêu. Còn không cho tất cả nữ nhân đều như bị điên bảo vệ nàng. Hoàn toàn không cần lo lắng. Điểm này tại hắn nghe được tầm cung giống được động vật dừng bước thời điểm. Cũng đã nghĩ đến phải dùng A Sở đến mê hoạt quân địch. Về phần nói muốn muốn trở thành nữ trang đại lão sự tình. Kỳ thật cũng chính là tùy tiện nói chuyện mà thôi. Dù sao nữ trang đại lão là muốn đặt ở tiết mục áp trào phía trên dùng. Sao có thể dễ dàng xuất hiện. Tiến vào đế cung là không có vấn đề gì. Hôm nay ta bản vẽ chính là dùng trong đế cung. Hiện tại ta tin tưởng. Khuất lão hắn nhất định sẽ dùng ta. Không. Là các ngươi bản vẽ. Ngôn triều gật đầu đối với điểm ấy hắn cảm thấy hay là rất dễ dàng làm được. Có thể yên tâm đáp ứng. Âm mưu tại thiên hạ này. Âm mưu có làm được cái gì à? Coi như để cho ngươi tới gần nữ đế đại nhân. Không có thực lực ngươi có thể án sát được không mà có thực lực mà nói. Vậy cũng không cần âm mưu. Tốt, vậy cứ như thế quyết định ta liền đại giá quang lâm nhà ngươi. Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra. U. Vinh, Quy, Quy, Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Ngôn Triều gật đầu Chỉ cần các ngươi có thể đến Liền xem như để cho ta tám nhất đại kiểu nghênh đón ngươi cũng không có vấn đề gì Ngươi ra thích nói đại giá liền đại giá Thế là Ngôn Triều liền mang theo Khương Tiểu Bạch tiến về nhà của hắn Mà trên đường đi hắn đều đang tìm cơ hội nói chuyện với a sửu nhưng a sửu lại làm cho hắn rất xấu hổ cũng không phải a sửu không nói chuyện với hắn chỉ là a sửu nói tới cũng không phải là hắn mong muốn nghe a sửu tại không có thương tiểu bạch liên tuyến mà nói nàng chính là một tiểu nữ hài làm sao biết cơ quan thuật ngôn triều cảm thấy a sửu đang cố ý lừa gạt mình làm sao có thể sẽ không Vừa mới rõ ràng tại trước mắt của mình Nàng vẽ ra mạnh mẽ như vậy cơ quan đồ giấy Làm sao có thể sẽ không Cái này nhất định là đang đùa ta đằng sau qua vài ngày nữa Khương Tiểu Bạch liền thuận lợi tiến nhập đế cung Nhưng chỉ là bên ngoài Đừng bảo là tẩm cung Chính là ngay cả hơi nội bộ một điểm cung điện còn không thể nào vào được Bởi vì Ngôn triều năng lực cũng chỉ có thể tới đây Hắn phụ trách duy trì khu vực chính là tại như thế bên ngoài, mà bản vẽ kia bị khuất lão lấy đi đằng sau, cũng không có đáp lời. Đây cũng là tương đối địa phương kỳ quái. Bất quá, Khương Tiểu Bạch ngược lại là cũng không quan trọng, bởi vì hắn biết hiện tại Việt Sơ tình còn không có xuất quan. Nếu không có xuất quan, cái kia coi như tiến vào, cũng không gặp được.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 Một chỗ cao cao trên tường thành. Khương tiểu bạc lúc này đang đứng ở phía trên trang bức. Không. Là nhìn xuống mảnh này đế cung. Hắn muốn cảm thụ một chút. Mảnh này Việt sơ tình chờ đợi gần trăm năm đế cung. Đáng giận ngôn triều hùng hùng hổ hổ tới. Làm cái gì a tiểu ngôn tử khương tiểu bạc rất là nhập đùa giỡn nói. Đừng gọi ta tiểu ngôn tử nói đến ta giống như thái giám một dạng ngôn triều tức giận nói ra. Được rồi, Tiểu Ngôn Tử, ta đã biết, Tiểu Ngôn Tử, ngươi vừa mới nói cái gì đáng giận có phải hay không bị người khi dễ Khương Tiểu Bạch cười hỏi. Ngôn Triều nhìn một chút Khương Tiểu Bạch, muốn nói điều gì, sau đó lại nhìn được, tiếp lấy lắc đầu, tức giận nói ra, khuất lão quá gây tờm, hắn lại đem bản vẽ chiếm thành của mình. Nói là hắn vẽ cái gì Khương Tiểu Bạch có chút trần chờ Ý tứ này ta tựa hồ minh bạch Nhưng đây là sự thực sao ta vừa mới đi xem một chút Nguyên lai đế cung đã bắt đầu bố trí a sửa cho ta sửa chữa cơ quan đồ Ta còn tưởng rằng là khuất lão rốt cuộc thông qua được ta cơ quan đồ Nhưng về sau hỏi một chút mới biết được Nguyên lai khuất lão nói cái này cơ quan đồ là của hắn Ta không tin liền đi chất vấn khuất lão Không nghĩ tới Biết biết Đây là bình thường Dù sao Có ít người là rất vô sỉ Người khôn nên quá thương tâm Về sau tiếp tục cố gắng đề cao mình cơ quan thuật là được rồi Khương Tiểu Bạch bình tĩnh vỗ vỗ ngôn chiều bả vai An ủi Ngôn chiều tại tiếp tục mắng vài câu đằng sau Đột nhiên nhìn về hướng Khương Tiểu Bạch Nói ra Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được A sở cố gắng bị bị người xâm chiếm Rất phấn nộ sao mặc dù có một chút như vậy sinh khí Nhưng chưa nói tới phấn nộ Dù sao đối với chúng ta mà nói Vật này bất quá là một chút xíu đồ chơi nhỏ mà thôi Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Coi ngươi có được ngàn vạn tài sản thời điểm Ngươi sẽ để ý như vậy một hai văn tiền sao không thèm để ý Bất quá Ta cảm thấy ngươi rất trang bức ngôn chiều lắc đầu, rất là nghiêm túc nói ra, "Lăn xa một chút, ca ở đâu là trang bức, đây là một sự thật." Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra, "Ta đang an ủi ngươi, ngươi lại còn nói ta không có lương tâm à? So với bị người cầm đi bản vẽ kia, ta cảm thấy chuyện này càng làm cho ta sinh khí a." "Đúng vậy a, coi như cách này cơ quan đồ ký tên sửa lại." Nhưng đồ vật làm được còn không phải thuộc về đế cung. Cũng chính là thuộc về viện sơ tình. Vừa nghĩ như thế mà nói. Khương Tiểu Bạch liền không hề có một chút vấn đề. Về sau muốn thay tên thời điểm. Lại đi thay tên là được. Ai bảo ca phía trên có người. Đã ngươi đều vô sự. Vậy ta còn có thể nói cái gì đâu. Cái này nói cho cùng cũng không phải ta. Ngôn triều bất đắc dĩ nói ra. Là được. Tốt. Nhanh lên đi ra cho ta Đừng quấy giày chấm thưởng thức cái này Giang Sơn Khương Tiểu Bạch phất phất tay nói ra Mặc dù chúng ta thanh long thành tự xưng chấm Cũng không phải là tội chết Nhưng cũng không phải tùy tiện nói Ngươi có tư cách này sao ngôn triều có chút không nói nói ra Chấm là hàm ngư quốc quốc vương trọng yếu như vậy Sự tình các ngươi vậy mà không biết Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Mặc kể ngươi a. Ta vẫn là đi cố gắng học tập cơ quan thuật. Còn có. Đi xem một chút cái kia cơ quan đồ giấy kiến thiết. Mặc dù ký tên bị khuất lão vô sỉ cướp đi. Nhưng vấn đề là. Bản vẽ kia có tâm huyết của ta. Tạo dựng lên đằng sau. Vẫn có thể để cho ta có không ít cảm giác thành tựu. Thế là ngôn chiều đi. Mà Khương Tiểu Bạch liền đứng ở nơi đó trang bức. Không là ngẩn người. Mấy ngày sau. Nữ đế sinh nhật đến Mặc dù nữ đế Việt sơ tình Giống như vẫn không có xuất quan Nhưng việc này động yêu nguyên Vẫn là muốn tiến hành Trước kia cũng có Việt sơ tình Không xuất quan tình huống Còn không phải tiếp tục tiến hành Cái này mặc dù là chúc mừng Nữ đế sinh nhật Nhưng tựa hồ có hay không nữ đế Cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động Mà trọng yếu nhất Chính là mọi người muốn chúc mừng Mà thôi Đế cung bên trong có chúc mừng hoạt động Mà đế cung bên ngoài cũng có Thanh long thành bên trong có Thanh long thành bên ngoài cũng có Toàn bộ thanh long vực một ngày này đều là muốn chúc mừng Đạt tới khắp chốn mừng vui trình độ Khương Tiểu Bạc một ngày này đi theo ngôn triều tiến nhập đế cung bên trong Ngôn triều thân phận yêu nguyên vẫn là không có biến hóa Mặc dù khuất lão đoạt công lao của hắn nhưng cũng không có đuổi đi Ngôn Triều. Cách này có lẽ cũng là bởi vì Ngôn Triều rất thức thời, không có tại trên chuyện này dây dưa. Cách này ngược lại để hắn có một loại muốn bồi thường ý nghĩ, chuẩn bị cho Ngôn Triều sau này con đường an bài một chút tiện lợi. Bất quá, con đường này là có cối điểm. Hắn hy vọng Ngôn Triều một mực tại thủ hạ của hắn, không thể vượt qua hắn, chỉ là dưới tay hắn con đường có thể thông thuận mà thôi. Ta nói tiểu ngôn tử, ngươi hôm nay dẫn ta tới là vì cái này Khương tiểu Bạch nhìn xem ngôn Triều." Có chút nhíu mày, bởi vì lúc này giờ phút này, ngôn Triều cũng không phải là dẫn hắn tới tham gia khánh điển. "À, cái này giống như cũng coi như tham dự, nhưng tham dự phương thức là không giống với hắn muốn chính là trực tiếp tại khánh điển bên trong sống phóng túng, mà bây giờ lại là khởi động cơ quan khí." Đúng vậy a ngôn triều hôm nay là có công tác, hắn cần phải đi mở ra cơ quan công trình, chế tạo ra hoa mỹ thì rác hiệu quả. Đây là vì khánh điện chế tạo điểm sáng. Đồng thời, hắn cũng cần tại khẩn cấp thời điểm, khởi động một chút phòng ngự cùng công kích cơ quan công trình. Nói tóm lại một câu, ngôn triều hôm nay là nhân viên công tác đúng vậy a ta hôm nay nhiệm vụ chính là thủ tại chỗ này. ngươi có thể tại phủ cận chơi đùa, chớ vào nhập khánh điển. đây không phải là tùy tiện người nào đều có thể đi vào. ngôn triều gật đầu nói ra. lúc này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nói lời này thời điểm thế nào cảm giác rất vô lực đâu, tại sao phải như thế vô lực đâu ha ha. bởi vì bản vương là ai? là các ngươi nữ đế đại nhân thân sinh kế đệ. Sao có thể ở đây làm một cái nhân viên công tác Bản vương đi tham gia khánh điển Gặp lại Khương Tiểu Bạch trực tiếp mang theo A Sửa rời đi Tốc độ kia nhanh chóng Căn bản không cho Ngôn Triều đuổi theo cơ hội Cách này khiến Ngôn Triều rất là hối hận Tại sao mình muốn dẫn hắn đến đâu Cách này nếu là có một ít chuyện phát sinh Vậy khẳng định sẽ tính trên đầu mình a. Lúc này Ngôn Triều hy vọng chính là khánh điển hộ về có thể đem Khương tiểu bạc trước tiên nhận ra. sau đó thừa dịp còn không có gì sự tình phát sinh thời điểm, đem hắn đuổi đi ra. lời như vậy, hậu quả chính mình hay là gánh nổi. chỉ là, lúc này, nội tâm của hắn có một loại ý nghĩ, chính mình tựa như là tại mơ mộng hão huyền cảm giác a. điều này có thể sao đương nhiên là không thể nào. bản vương là ai a. Làm sao lại bị người cho nhận ra Lại nói Hiện trường tham gia khánh điển nhiều người như vậy cái này càng thêm dễ lăn lộn tiến vào Khánh điển liền ở trong đế cung đại quảng trường bên trên tiến hành Bởi vì địa phương lớn nhất Đây là không thể nghi ngờ sân bãi Hiện tại phía trên bày biển từng tấm cái bàn Thuộc về một người loại kia bàn trà Chỉnh tề xếp tại hai bên Phía trước nhất đều có tân khách danh tự Còn có trên quảng trường Đại điện trước cổng chính phương Có số lượng không nhiều bàn trà Những này xem xét chính là trọng yếu nhân sĩ có thể ngồi Khương Tiểu Bạch xem lẫn trong phía sau Ngồi tại trong khắp ngõ ngách Đang ở nơi đó vụng trộm ăn mỹ vị đồ ăn Mặt sau này vị trí Luôn có dư thừa Đây là vì bất cứ tình huống nào Bởi vậy Không có người sẽ chú ý tới hắn Để hắn rất là hài lòng xem biểu diễn Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 644 nàng không thích ăn là ngươi là ta Không sai Không giống với ta Khương Tiểu Bạc ngồi tại nơi hẻo lánh thời điểm vẫn là bị người phát hiện, cũng là bất đắc dĩ a. Ai bảo chính mình như thế suốt chúng đâu? Giống như cái kia trong đêm tối đom đóm chiếu lấp lánh, phát hiện hắn là hắn trước mấy ngày thấy qua cái kia hấu cầm cô nương, nàng cũng ở phía sau vùng trộm ăn đồ vật, sau đó bị đồng bạn phát hiện, kết quả đồng bạn đã nói nàng một chút. Nói ai sẽ giống nàng dạng này tới đây là vì ăn Kết quả Khương Tiểu Bạch xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong Thật đúng là có người như vậy à Thế là Khương Tiểu Bạch liền bị hữu cầm cô nương phát hiện Ở bên cạnh hắn A Sở tự nhiên cũng bị phát hiện hữu cầm cô nương tự nhiên là tới cùng Khương Tiểu Bạch chào hỏi Kỳ thật mục đích là vì cùng A Sở thân cận một chút Nàng đối với A Sở hay là rất ngạc nhiên. Lúc đầu vẻn vẹn bởi vì A Sở đáng yêu nguyên nhân. Mà bây giờ không chỉ là dạng này. Trước đó A Sở ở trước mặt nàng biểu hiện ra kỹ năng. Cũng là để nàng hết sức hiếu kỳ. Chỉ là nàng cùng A Sở chào hỏi. A Sở lại không thế nào đáp lại. Không phải A Sở sẽ không. Chỉ là A Sở hiện tại tựa hồ có yêu thích. Không quá ra thích cùng nàng người như vậy chào hỏi. Về phần nàng dạng này là ai, cái này ai biết à, chỉ có á sở tự mình biết chuyện này. Ngươi tại sao như vậy, chính mình ăn đồ vật, không cho người ta một tiểu nữ hài ăn chút. Hấu cầm cô nương nhìn xem Khương Tiểu Bạch khiển trách nói. Nàng không thích ăn những thứ này. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Thôi đi, lấy cớ, ngươi chính là ít kỷ, những thức ăn này đều không phải là ngươi. hữu cầm cô nương khinh bị nói nói với ngươi nàng không thích ăn nàng ra thích ăn đồ vật trên người ngươi có liền nhìn ngươi có bỏ được hay không khương tiểu bạc nhìn về phía hữu cầm cô nương có chút cười nói ta có cái gì không bỏ được chỉ cần nàng thích ăn ta liền cho là không phải liền là một chút ăn hữu cầm cô nương vô tình nói ra mặc dù lúc này nàng có chút hoài nghi Ngươi là thế nào biết trên người của ta còn mang theo ăn ngon Đây chính là bản cô nương chân tàng mỹ vì đồ ăn Ha ha <cười> Ngươi suy nghĩ nhiều Ta không biết Nhưng ta biết một việc Thiên hạ này võ giả Người người đều có đại bảo kiếm thật Đừng hối hận khương tiểu bạc mỉm cười liền đợi đến ngươi câu nói này Cô nương Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ hối hận còn kịp cái này có cái gì tốt hối hận. hữu cầm cô nương từ bỏ cơ hội cuối cùng thật sự là đáng tiếc chờ chút liền có nàng khóc sau đó. Đương nhiên, cơ hội này người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến. Bởi vì, ai cũng không nghĩ tới. A Sửu thích ăn đồ vật sẽ là đem ngươi trên người bảo kiếm lấy ra đi. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, cái kia mỉm cười dáng tươi cười. Đơn giản chính là để cho người ta minh bạch một việc Đó chính là hắn rất âm hiểm Lúc này Hắn âm mưu đạt được Bảo kiếm bảo kiếm của ta lấy ra làm cái gì hữu cầm cô nương nghi hoặc nói ra Mà nàng cũng sống như vậy lấy ra bảo kiếm tùy thân A Sửu lúc này là lập tức tiến lên đoạt lấy hữu cầm cô nương bảo kiếm Sau đó liên tiếp vỏ kiếm để vào trong miệng A Sửu hương tiểu bạch lập tức gọi lại A Sửu Lần này A Sở động tác cũng không phải là hắn ý tứ, mà là đến từ A Sở ý thức của mình. Đây cũng là Khương Tiểu Bạch không có nghĩ tới. Hắn cũng chính là cùng hữu cầm cô nương chỉ đùa một chút mà thôi. Cũng không phải là đích thực đem bảo kiếm của đối phương ăn hết. Nàng lại không có đắc tội hắn. Sao có thể đưa nàng mến yêu đồ vật hủy đi? Mỗi cái võ giả bảo kiếm tùy thân. Làm sao đều là có cảm tình vật. Nhất là loại này đa sầu đa cảm nữ hài tử ken ghét A sầu ăn bị cắn rơi vỏ kiếm Bất quá còn tốt Bảo kiếm tựa hồ cũng không có bị hao tổn Ăn hết vỏ kiếm chỉ là để nàng giải thèm một chút Hiện tại nàng là một mặt u oán nhìn xem Khương Tiểu Bạch Vì cái gì không thể ạ ngươi vừa mới không phải để người ta lấy ra Đồng thời người ta cũng lấy ra Đừng như vậy nhìn ta Người ta cũng không phải là thật nguyện ý lấy ra cho ngươi ăn. Bảo kiếm còn có chính là. Nói không chừng chờ chút liền có. Không nên gấp gáp. Khương Tiểu Bạch sờ lên A Sở đầu an ủi. A Sở gật gật đầu. Đem bảo kiếm trả lại cho hữu cầm cô nương. Sau đó liền trở lại Khương Tiểu Bạch bên người. Chỉ bất quá. Nàng lúc trở về. Đó là ba bước vừa quay đầu lại. Nàng... Nàng ăn chính là bảo kiếm. hữu cầm cô nương lúc này mới phản ứng được, nhìn xem bảo kiếm trong tay có chút không thể tin được. Không sai. Ăn chính là bảo kiếm. Nếu như ngươi có không cần bảo kiếm, ta ngược lại thật ra không để ý ngươi bán cho ta. Giá thị trường thu. Khương tiểu bạch gật gật đầu. Hắn cũng không thiếu tiền. Không muốn chiếm tiện nghi của người ta. Ăn. Hắn cho tới bây giờ liền không chiếm người ta tiện nghi. Trừ phi có lý do. Ta cũng chỉ có thanh bảo kiếm này. Ngươi cho rằng bảo kiếm là rau cải trắng A. Hấu cầm cô nương thuận miệng trả lời. Lúc này. Nàng kỳ thật cũng không biết mình tại nói cái gì. Nàng yêu Nguyên còn tại trong lúc khiếp sợ. Hiện tại. Nàng xem như minh bạch. Nguyên lai không phải khương tiểu bạch không cho A sở ăn. Là sửa khẩu vì quá nặng đi. Ăn chính là bảo kiếm. Mà không phải bình thường đồ ăn. Chỉ bất quá. Cái này người bình thường có thể dựa vào bảo kiếm sinh tồn sao nàng biểu thì rất hoài nghi. Mà nàng lời này nếu như bị người khác nghe được. Nhất định sẽ hỏi. Đại tiểu thư. Ngươi không cảm thấy một người có thể ăn bảo kiếm chuyện này thật kỳ quái sao ngươi lại còn quan tâm cái này bảo kiếm dinh dưỡng vấn đề. Lúc này. hương tiểu bạc liền không có sen vào nữa hữu cầm cô nương bắt đầu tiếp tục ăn cái gì đoán chừng hữu cầm cô nương có một hồi muốn ngẩn người quả nhiên hữu cầm cô nương tiếp tục ngẩn người rất lâu thẳng đến bị bên cạnh đồng bạn cho đánh thức sau đó hai người mới rời đi đồng bạn sở dĩ lâu như vậy đẩy cũng là bởi vì nàng cũng đang ngẩn người mà lúc này đây nàng rời đi Là bởi vì nàng muốn đi bát quái Các ngươi có biết hay không vừa mới xảy ra chuyện gì Nữ nhân truyền bá tin tức năng lực quả nhiên là cường đại Rất nhanh Mọi người đều biết trong này có một tiểu nữ hài Có thể ăn bào kiếm Bất quá là ai bọn hắn phần lớn người cũng không biết Bởi vì tin tức này trải qua nhiều người như vậy đằng sau Kiểu gì cũng sẽ thiếu rơi một bộ phận Đương nhiên Cũng sẽ thêm ra một bộ phận Mà vô luận là thiếu rơi hay là thêm ra tới Đều sẽ để lúc đầu tin tức trở nên mười phần hỗn loạn Để cho người ta không cách nào xác định tình huống chân thật ngươi vừa mới nói cái gì có cái tiểu nữ hài có thể ăn bảo kiếm lúc này Có một người nghe được tin tức này Trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi Lập tức liền bắt lấy nói tin tức con tin hỏi Tiếp theo Hắn liền bắt đầu tìm kiếm Khương Tiểu Bạch cùng A Sở. Liền hắn cái kia hung thần áp sát biểu lộ, rất rõ ràng, hắn hẳn là cùng Khương Tiểu Bạch có cừu hận người. Mặc dù trước khi nói tin tức để cho người ta hỗn loạn. Nhưng nếu quả như thật là hữu tâm đi tìm người mà nói. Hay là rất nhanh có thể tìm tới người. Còn lại là nhận biết. Hốn đàn. ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Hôm nay ngươi nhất định phải chết người kia phát hiện Khương Tiểu Bạch. Một cái bước xa vọt lên. Giống giận Một tiếng này gầm thét bao hàm chân khí trong nháy mắt để trên quảng trường tất cả mọi người chú ý tới hành vi của hắn. Đây là người nào cũng dám tại trường hợp này lớn tiếng gầm thét. Thật không có quy củ đi đầu tiên mọi người nghĩ đến là điểm này. Nhưng rất nhanh. Bọn hắn đã cảm thấy. Cách này tựa hồ cũng bình thường. Bởi vì người này thân phận là đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày Li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 645 tu la độc tú mươi 645. Tu la độc tú u. Đây không phải bốn cái cầm thú sao Khương Tiểu Bạc nhìn về phía người tới. Khẽ cười nói. Không sai. Người này chính là Tu La Tứ Tú bên trong duy nhất người sống sót. Hiện tại hắn đã đại biểu mặt khác Tam Tú. Hiện tại đã trở thành Tu La Độc Tú. Ngươi lại còn dạng này bình tĩnh Tu La Độc Tú nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Hắn có chút không thể tin được. Không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch vậy mà như thế bình tĩnh. Theo lý thuyết. Lúc này. ngươi không phải hẳn là chạy sao đúng vậy a? Nếu trong này bị ta đụng phải Vậy ngươi cũng chỉ có thể còn lại chạy con đường này Đương nhiên Chạy cũng là chạy không thoát Dù sao hiện tại ta chỗ này nhiều người Chờ chút Hắn có phải hay không biết kết quả này Cho nên mới sẽ như vậy chứ anh Nhất định là như vậy vì cái gì không thể bình tĩnh liền ngươi cách này một cái Chẳng lẽ còn có thể cắn ta không thành Đừng quên Ngươi mặt khác ba con đồng bản. Đều đã chết rồi. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Ngươi, tu la độc tú bị trong nháy mắt ế trụ, Hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch hiện tại chẳng những không có mày may sợ hãi. Lại còn dám như thế to gan châm chọc chính mình. Mà những người khác lúc này cũng là ngây dại. Tiểu tử, ngươi có phải hay không không biết trước mắt người này là ai a? Hắn nhưng là tu la võ tôn đệ tử thân truyền. Tu la tứ tú một trong. Bất quá nghe nói gần nhất chết ba cái. Cái này cũng tạo thành không nhỏ oanh động. Lại có người dám giết tu la võ tôn đệ tử. Hay là trọng yếu nhất đệ tử thân truyền. Đơn giản chính là không muốn sống nữa à. Chờ chút. Vừa mới tiểu tử này mà nói. Giống như chuyện này cùng hắn có quan hệ một dạng. Cái này không phải là thật sao. Nếu như đây là sự thực nói Vậy tiểu tử này còn không phải chết chắc Ta nói là ngươi quá tự cho là đúng đâu Hay là ngươi căn bản chính là một kẻ ngu ngốc Ngươi chẳng lẽ không biết Sư tôn ta an vị ở nơi đó Tu la độc tú lạnh lùng nói Bọn hắn tu la cung lần này người tới vẫn là rất nhiều Bởi vì mỗi lần nữ đế sinh nhật Tu la võ tôn đều sẽ xuất hiện Nếu ngay cả tu la võ tôn đều xuất hiện Tu la cung đến như vậy nhiều người cũng rất bình thường Bất kể nói thế nào Hiện tại Khương Tiểu Bạch phải đối mặt chính là một đám tu la cung người Tăng thêm còn có một cái tu la võ tôn Cái này lấy thực lực của hắn Khẳng định là có chút đỡ không nổi Lúc này Hắn hẳn là trốn mới đúng Nhưng là Hắn cũng không có làm như vậy Bởi vì rất đơn giản. Bản vương không sợ thôi đi. Ngươi sư tôn tới thì thế nào? Bản đại vương một dạng có thể đem ngươi giết đi. Để cho ngươi bồi mặt khác ba con cầm thú. Bất quá. Xem ở hôm nay là một ngày tháng tốt phân thượng. Tạm thời bỏ qua cho ngươi. Tranh thủ thời gian cho bản đại vương lăn xa một chút. Đừng làm trở ngại bản đại vương ăn cái gì. Khương tiểu Bạch phất phất tay, một mặt khinh thường nhìn xem cái kia tu la độc tú. Không phải đâu. Ta có nghe lầm hay không? Tiểu tử này lại còn dùng lớn lối như thế ngữ khí đến nói chuyện. Đây quả thực đang đánh tu la cung mặt a, Coi như trước đó không có cái gì ăn oán, Tiểu tử này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai? Thật tốt một cái tốt đẹp thanh niên. Vậy mà liền chết như vậy. Thật sự là đáng tiếc. À! Mọi người tiếp tục uống rượu. Ăn cái gì? Ha hạ Xem ra ta là đánh giá cao ngươi. Lúc đầu cho là ngươi có chút thủ đoạn. Hẳn là một người thông minh. Nhưng bây giờ nhìn. Trước đó đều là trùng hợp. Tốt! Ta cũng không muốn cùng như ngươi loại này ngỡ ngẩn nhiều lời nói nhảm. Chịu chết đi tu la độc tú lạnh lùng nói. Sau đó đột nhiên một kiếm phát động công kích, Một kiếm này mang theo cường đại kiếm ý Lây nhiễm phủ cận không gian Để người phủ cận đều cảm giác được một loại lánh ý phảng phất bị 10.000 thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể Tất cả mọi người cảm thấy Khương Tiểu Bạch là hẳn phải chết không nghi ngờ Mặc kệ là người trong nghề hay là ngoài nghề Đều là nhất trí cho rằng kết quả này Người trong nghề không cần phải nói Đều có thể nhìn ra Khương Tiểu Bạch cùng Tu La Độc Tú ở giữa thực lực sai biệt Một cách là nhập thư kỳ Một cách là hợp đạo kỳ Không cần đoán đều biết kết quả Ngoài nghề chính là biết Tu La Độc Tú là rất cường đại Khương Tiểu Bạch cường đại không cường đại trước mắt không trọng yếu Dù sao bọn hắn cảm thấy Tu La Độc Tú cường đại là có thể Mà đằng sau Khương Tiểu Bạch nếu như lật ra vậy liền cải biến ý nghĩ này thôi đúng vậy a chính là như thế không chịu trách nhiệm bởi vì chúng ta là ngoài nghề chúng ta chính là nhìn cái náo nhiệt là được rồi mặt khác cái gì đều không cần đi quản chẳng lẽ không phải là dáng vẻ như vậy sao mà lúc này đây khương tiểu bạch cũng không có bất cứ đồng tính gì là bị sợ choáng váng sao trong lòng mọi người có chút nghi hoặc bất quá không có người lo lắng kết quả này Bởi vì ai đều không quan tâm Khương Tiểu Bạch người xa lạ này chết sống. Mà Khương Tiểu Bạch sở dĩ bất động, lý do rất đơn giản, hắn không cần động bởi vì A Sửa động là có thể. Lúc này, A Sửu xông về tu la độc tú. Thân thể nho nhỏ kia cùng không thành quan hệ tốc độ. Làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là mọi người cảm thấy Khương Tiểu Bạch ngươi tiểu nhân vô sỉ này. Vậy mà để một tiểu nữ hài đi lên vì ngươi cản đau Không biết xấu hổ ai nhưng mà Rất nhanh tất cả mọi người quên đi chuyện này Bởi vì bọn hắn phát hiện Tiểu nữ hài này đi lên cũng không phải là cản đau a Đỡ kiếm sao lăn Có bao xa liền cút mấy xa A sở đi lên liền lập tức bộc phát ra cường đại kiếm ý Kiếm ý kia trong nháy mắt cũ nhìn nát tu la độc tú kiếm ý Cũng làm cho người ở chỗ này đều sợ ngây người. Lúc đầu không chú ý bên này người. Cũng bị kiếm ý này cho hinh ngạc. Nhìn về hướng bên này. Lúc này. A sở một quyền đánh về phía tu la độc tú. Mặc dù dùng chính là nắm đấm. Nhưng mọi người lại phản phất thấy được một thanh lời kiếm tại ra khỏi vỏ. A sở cả người đều cho người ta là một thanh kiếm cảm giác. Hoàn mỹ như vậy nhân kiếm hợp nhất. Khiến người ta cảm thấy một loại ngạc thở rất nhiều người đều có thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Những loại này nhân kiếm hợp nhất cùng loại thứ này hoàn toàn khác biệt cảm giác. A sở loại thứ này không có chút nào không hài hòa cảm giác. Người chính là kiếm. Kiếm chính là người. Thân thể hóa thân thành kiếm. Một quyển chính là một kiếm A sở nắm đấm một kiếm phá vỡ tu la độc tú kiếm thí. Thế như trẻ tre đồng dạng. Bay thẳng hướng tu la độc tú ngực Cạch một loại không phải rất tốt thanh âm truyền vào trong tai của mọi người Tất cả mọi người cảm giác được lồng ngực của mình phảng phất đau xót Phúc tú nhược độc hưởng bay Bị A Sở đánh bay kết quả này không ai từng nghĩ tới Mà lúc này Nhìn xem quá trình phong quá vũ Trong lòng của hắn cảm thấy một loài sợ hãi Còn tốt chính mình lúc ấy cũng không có cùng bọn hắn xung đột quá sâu Bằng không Chính mình khả năng cũng là kết cuộc này Bất quá Lúc kia tiểu nữ hài này tựa hồ cũng không có thực lực mạnh như vậy Là che giấu thực lực sao nhất định là Nếu như không phải ẩn giấu thực lực Là mấy ngày nay tiến bộ Vậy cái này tiến bộ cũng thực sự thật là đáng sợ Ken ghép Tại mọi người còn đang ngẩn người thời điểm Một thanh âm đem mọi người từ trong ngốc trẻ lôi ra đến Sau đó trong nháy mắt lại bị mang về Bởi vì bọn hắn nhìn thấy A sở chính cầm tô la độc tú bảo kiếm đang ăn Cái gì bảo kiếm là lúc nào bị nàng cướp đi ngay tại vừa mới đánh bay thời điểm A sở một người linh động mượn gió bẻ măng liền đem bảo kiếm này đoạt lại Bất quá Chuyện này trước mắt mà nói Có trọng yếu không không trọng yếu Không có chút nào trọng yếu Trọng yếu là Nàng sao có thể ăn bảo kiếm mặt khác. Lúc này. Có người có phải hay không hẳn là ngồi không yên. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 646 tiếp ta một kiếm nhậm phi. Chuyện gì xảy ra lúc này. Ở trên tòa phía trên tu la võ tôn mở miệng Hắn lúc này là có chút ngồi không yên Nhưng lại không thể xuống tới Bởi vì hắn xuống nói Vậy thì có mất thân phận Sư tôn Tiểu nữ hài này chính là đem sư tôn kiếm phôi ăn hết cái kia Vấn đề này chúng ta sẽ xử lý Không cần làm phiền sư tôn tu la độc tú trả lời Hắn chính là tu la võ tôn trong miệng nhậm phi Tốt ngươi đến xử lý đem tiểu tử kia đầu đề cập qua tới gặp ta tu la võ tôn trong nháy mắt trở nên lạnh hắn biết nhậm phi nói tới người là ai hắn gần nhất vì cái này sự tình nổi giận qua không ít lần hắn lúc đầu muốn chế tạo một thanh tiên kiếm không nghĩ tới thời khắc sống còn bị người làm hỏng lúc đầu chuyện này nếu như nói ngay từ đầu bị người phá hư đó là không có cảm giác gì Xấu chính là ở chỗ vạn sự sẵn sàng Kết quả bị người cho đem gió đông chặn lại Tu La Võ Tôn Hôm nay thế nhưng là nữ đế đại nhân sinh nhật Người trong này chế tạo sát nghiệt Tựa hồ không tốt lắm đâu Lúc này tại Tu La Võ Tôn bên cạnh không xa Một cách đồng dạng ở trên tòa phía trên người nói Người này có thể sử dụng loại ngữ khí này cùng Tu La Võ Tôn nói chuyện Có thể nghĩ Thân phận địa vị của hắn là không thể so với tu la võ tôn thấp. Coi như thấp một chút. Cũng thấp không được quá nhiều. Không sai, hắn cũng là một cái võ tôn, liệt hỏa võ tôn. Lúc này cũng không chỉ có chỉ có hai người bọn họ võ tôn. Còn có hai cái võ tôn. Thanh long vực có bảy cái võ tôn. Bất quá không nhất định đều trở về nơi này tham gia. Kỳ thật tất cả võ tôn tới hay không đều vô sự. Bọn hắn đều không cần hướng nữ đế báo cáo người. Cũng không cần nghe theo nữ đế mệnh lệnh. Nhưng tới, đó là có thể gia tăng nữ đế độ thiện cảm. Đồng thời, tới đây, cũng không nhất định vì nữ đế. Nhiều khi cũng là vì riêng phần mình vòng tròn. Mượn cơ hội này tới một lần tụ hội. hừ, Nữ đế đại nhân cũng không phải loại kia nuôi dưỡng ở khu phòng bên trong tiểu nữ nhân. Nàng trong này cũng sẽ ngầm thừa nhận huống chi nàng còn không tại Tu la võ tôn nhàn nhạt nói ra Người ta bất quá là giết ngươi mấy cái để tử Sau đó lại phá hư ngươi rèn đúc tiên kiếm sự tình Cái này cũng không thể trách người khác Muốn trách cũng muốn trách ngươi để tử quá yếu Ngay cả một cách nhập hư gì tiểu tử đều bắt không được Còn bị người giết đi Liệt hỏa võ tôn nói ra Những lời này rõ ràng là dùng để kích thích Tu La Võ Tôn. Đồng thời, tuyệt đối là trăm thử không sai. Lập tức để Tu La Võ Tôn sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vì cái gì liệt hỏa Võ Tôn sẽ biết chuyện này cái này kỳ thật rất đơn giản. Đến loại trình độ này, mọi người căn bản cũng không có bí mật gì có thể nói. Nhậm phi. Vì cái gì chậm như vậy tu la võ tôn lúc này đương nhiên không thể cùng liệt hỏa võ tôn nói cái gì Chỉ là nhìn về hướng nhậm phi tình huống bên kia Mà không nhìn vẫn được Vừa nhìn Hắn cũng cảm giác sống như lại một lần ngồi không yên Lúc này hắn nhìn thấy nhậm phi lại một lần bay Lại là bị tiểu nữ hài kia đánh bay đi Lúc này Hắn đều có chút bắt đầu coi trọng hơn tiểu nữ hài này Hắn dạy dỗ nên đệ tử. Muốn đánh bay hai lần. Đó là khó khăn sự tình. Tiểu nữ hài này thấy thế nào đều chỉ có 10 tuổi không đến dáng vẻ. Làm sao có thể đánh bại một cách tại hợp đạo kỳ người tu luyện còn có. Hắn cũng cảm giác không thấy tiểu nữ hài thực lực. Chỉ có cảm giác được tiểu nữ hài phát ra kiếm ý. Vậy liền như một thanh tiên kiếm kiếm ý. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Ha ha, đệ tử của ngươi lại bị người ngược, bất quá còn tốt, người ta không có hạ sát thủ. Liệt hỏa võ tôn lúc này lớn tiếng cười. Bất quá. Hắn mặc dù đang cười. Trong lòng cũng là một dạng rất kinh ngạc. Hắn cũng nhìn không thấu a sở. Đến bọn hắn trình độ này, lại còn có nhìn không thấu tình huống, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Lúc này, bọn hắn cái này tứ đại võ tôn đều đang ngó chừng a sở. Bọn hắn thật sự là nhìn không thấu A sở đến cùng vì cái gì có thể áp chế nhậm phi. Đây thật là để bọn hắn nghĩ đến nát ớt đều muốn không ra. Bất quá. Mặc dù bọn hắn không nghĩ ra điểm này. Nhưng nếu như bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn tin tưởng vẫn là có thể tùy tiện cầm xuống A sở. Dù sao nhìn không thấu là một chuyện. Thực lực lại là một chuyện. A sở thực lực chính là mạnh mẽ hơn nhậm phi một chút. Anh, hiện tại nhậm phi đám người đã liên thủ lên. A sở liền có chút yếu tại hạ phong. Bất quá. Màn này thực sự có chút không dễ nhìn A. Tu la võ tôn. Ngươi thật sự là mất mặt A. Các ngươi những này cắn bá. Thậm chí ngay cả đáng yêu như vậy tiểu nữ hài đều khi dễ. Một người đánh không lại. Lại còn vây công. Không biết xấu hổ A Khương tiểu bạch lúc này gặm một móng heo. Chỉ trò nói. Ngươi không cảm thấy ngươi dạng này càng thêm không biết xấu hổ sao ngươi để a sửa một người bên trên. Mình tại vừa ăn đồ vật. Sau đó ngay tại một bên tất tất. Lại không đi lên. Ngươi còn muốn điểm bích liên sao đương nhiên. Muốn. Cho nên các ngươi đều tới cùng ta đánh. Ta mới là đối thủ của các ngươi khương tiểu bạch ăn xong móng heo đằng sau. Xoa xoa tay. Rút ra kiếm của hắn tới. Ngươi ngược lại là đến A liền biết nói Ngươi có bản lĩnh chớ núp sau lưng người khác A Không phải vậy ngươi cho rằng lão tử không đánh ngươi sao nhậm phi nhìn xem Khương Tiểu Bạch Trong lòng tràn đầy lửa giận Hắn lúc này đương nhiên muốn tiến lên hung hăng đánh Khương Tiểu Bạch một trận Nhưng hắn làm không được A Hắn bị A sở ngăn trở Bất quá Lúc này Hắn cũng không nóng này Bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn bắt lại A Sở. Mặc dù là dùng vây công phương thức. Cái này có chút mất mặt. Nhưng cuối cùng vẫn sắp làm xong. Thao. Khi dễ ta A Sở. Tiếp ta một kiếm khương tiểu bạch lúc này tựa hồ nghiêm túc. giẫm trên bàn. Sau đó phi thân đi qua chính là một kiếm. Chỉ là một kiếm này ở trong mắt mọi người. Cảm giác chính là một chiêu rất phổ thông kiếm pháp. chính là nhảy dựng lên sau đó một kiếm đâm về nhậm phi không có một chút kỹ thuật hàm lượng nhưng là bước ngoặt rất nhanh liền xuất hiện trên không trung thời điểm khương tiểu bạc kiếm đột nhiên xuất hiện biến hóa đồng thời trên người hắn phát ra kiếm ý cũng vào thời khắc ấy trong nháy mắt lan tràn đi ra bao trùm toàn bộ quảng trường ép tới phần lớn người đều không thở nổi Phần lớn người sắc mặt trong khoảnh khắc đó cũng thay đổi Bọn hắn lúc này mới biết được Nguyên lai like cái này nhìn vô sỉ không biết xấu hổ tiểu tử Vậy mà thật có chút bản lãnh Kiếm ý này thực sự thật là đáng sợ Liền xem như võ tôn Trên cảm giác Cũng bất quá là như vậy mà thôi Đúng vậy a, Tứ đại võ tôn lúc này cũng sợ ngây người bọn hắn cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem khương tiểu mạch lại là một cách yêu nhiệt a trước đó tiểu nữ hài kia cũng làm người ta nhìn không thấu mà tiểu tử này cũng giống như vậy để cho người ta nhìn không thấu a hắn là thế nào có thể tại nhập hư kỳ có khủng bố như vậy kiếm ý nguy rồi lúc này tu la Võ tôn đột nhiên tỉnh ngộ lại hắn nghĩ tới một việc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi Cách này khiến hắn đều cảm thấy có chút kinh khủng kiếm ý. Nhậm Phi có thể ngăn cản sao rất rõ ràng. Đó là không có khả năng. Hắn hiện tại cũng minh bạch một việc. Trước đó ba cái đệ tử. Đó cũng không chỉ là bị đánh lén án toán. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương sáu trăm bốn mươi bảy không biết sống chết kiếm pháp của hắn lại mạnh lên rất nhiều ngọc diện phi long mặt trở nên tái nhợt nhìn xem khương tiểu bạch thi triển kiếm pháp hắn liền có một loại cảm giác bất lực trước kia khương tiểu bạch còn để hắn có một loại có thể siêu việt ảo giác hiện tại muốn đều không cần suy nghĩ A có phải hay không cảm thấy đi nhầm tu đi ô Vì cái gì đột nhiên xuất hiện Ngọc Diện Phi Long kỳ thật Ngọc Diện Phi Long cũng tại đế cung trên quảng trường Hắn tính thế nào cũng là cuồng gia thành viên Lại là một đời mới nhân tài hiện xuất, Vẫn có thể ngồi ở phía sau Mà hắn vừa mới còn đang vì này vui vẻ Cùng đồng hành một số người ngay tại tâm tình thiên hạ đại thế. Kết quả phát hiện Khương Tiểu Bạc vậy mà tại nơi này, còn lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Mặc dù cái này tiêu điểm tình cảnh không phải rất tốt, nhưng cũng là tiêu điểm a. Hắn đối với cái này rất là hâm mộ. Cái này hâm mộ cũng làm cho hắn trở nên càng thêm gen rét Trong lòng của hắn rất là chờ mong nhậm phi những này tu la cung người. Có thể đem Khương Tiểu Bạc giết chết, nhưng không nghĩ tới. A vậy mà sức chiến đấu như vậy phá Trần, mà thương Tiểu Bạc Kiếm Ý cũng là như thế cường đại. Bất quá, coi như ngươi Kiếm Ý cường đại thì như thế nào? Ngươi có thể áp chế Nhậm Phi thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn dám giết hắn sao? Ngay trước Tu La võ tôn mặt giết hắn để tử, đây chính là tại ngại mạng của mình dài. A, Ngọc Diện Phi Long lúc này hai mắt trợn lên. Cái cầm lấy mức độ lớn nhất tiếp cận mặt đất. Chỉ vì hắn nhìn thấy. Khương tiểu bạch một kiếm này. Vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua nhậm phi tấm. Nhậm phi sinh mệnh khí tức trong nháy mắt yếu bớt. Sau đó biến mất. Không phải đâu. Hắn thật giết nhậm phi ngọc diện phi long trong lòng không thể tin được. Cùng hắn một dạng. Tất cả mọi người ở đây cũng không dám tin tưởng. bao quát phía trên bốn cái võ tôn đại nhân. Bọn hắn giờ phút này cũng là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Muốn chết tu la võ tôn vỗ bàn một cái. Cái bàn trong nháy mắt chia làm bột mịn. Sát ý từ trên người hắn bộc phát. Đồng thời. Hắn xuất thủ. Bất quá. Hắn cũng không cần rời đi vị trí. Hắn chỉ là kích phát ra một đạo kiếm khí. một đạo có thể gạt bỏ hợp đạo trung kỳ phía dưới tồn tại kiếm khí, làm một cái võ tôn, nếu như bay qua giết khương tiểu bạch mà nói, đó là mười phần mất thân phận sự tình, mà hắn cũng không cần làm như vậy. kiếm khí, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức xông về khương tiểu bạch, mà nói lúc trễ khi đó thì nhanh, đạo kiếm khí này là tại mọi người cũng không kịp phản ứng thời điểm. liền đã đến Khương Tiểu Bạch trước mặt. Tốc độ kia liền xem như hợp đạo kỳ trung kỳ người đều không thể tránh thoát. Mà lúc này đây, Khương Tiểu Bạch nhưng không có đi tránh, trên mặt lộ ra từng tia khinh thường biểu lộ. Cái này khiến người ở chỗ này đều có chút không thể hiểu. Ngươi lúc này ngay cả mệnh đều nhanh không có, lại còn dám lộ ra khinh thường biểu lộ a. Ta hiểu được ngươi đây là đang tự giễu sao ăn nhất định là như vậy rất nhanh đáp án liền công bố khương tiểu bạch sở dĩ lộ ra khinh thường là bởi vì hắn muốn biểu đạt một việc cứ như vậy một đạo kiếm khí ngươi liền muốn giết chết ca làm cái là tượng bùn a khương tiểu bạch nhàn nhạt nói ra a hắn có thể nói chuyện hắn có thể nói chuyện a đúng vậy a hắn vì cái gì có thể nói chuyện Hắn không phải hẳn là chết tại kiếm khí kia phía dưới sao rất rõ ràng. Đây là không thể nào. Hắn cũng chưa chết tại kiếm khí phía dưới. Đảo kiếm khí kia tại đến trước mặt hắn thời điểm. Đột nhiên một bóng người chui ra. Đem đảo kiếm khí này cho nuốt mất. Có thể nuốt kiếm khí. Đương nhiên là A Sở. Nàng ăn kiếm khí này đằng sau. Còn đánh một ở no nê. Bộ dáng mười phần đáng yêu. để cho người ta đều sợ ngây người đương nhiên không phải vì nàng đáng yêu mà kinh ngạc đến ngây người mà là bởi vì nàng vậy mà có thể nuốt vào một cái võ tôn kiếm khí cái này càng có vẻ nàng không giống bình thường có ý tứ nguyên lai là một cái có được kiếm linh người đem nàng có được kiếm linh biện pháp nói cho ta biết ta liền lưu ngươi một cách toàn thây Tu la võ tôn nhìn xem A sở trong hai mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được. A sở trong thân thể có kiếm linh. Mà có được kiếm linh đại biểu cho cái gì. Đây là một cái kiếm đạo cao thủ đều nên biết. Mà hắn một cái võ tôn. Đương nhiên là biết. Hắn lúc này cũng không sợ bị mặt khác võ tôn nghe được. Từ đó gây nên đối với chuyện này tranh đoạt. Bởi vì hắn biết chuyện này là không gạt được. Người khác có lẽ đã đã nhìn ra. Cái kia cần gì phải đi giấu riêng. Trực tiếp so tài xem hư thực. Giờ này khắc này. Trong này võ tôn. Hắn đều không cảm thấy có thể cùng thực lực của mình chống lại. Chính mình là nơi này lão đại. Coi như phân cũng là phân lớn nhất. ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh khương tiểu bạc lúc này nhìn xem tu la võ tôn. Nói ra một câu. Một câu để cho người ta cảm thấy có chút thạch phá thiên kinh nói. Hắn. Hắn cũng dám nói như vậy tu la võ tôn đơn giản quá không biết chết sống lúc này. Ngọc Diện Phi Long cảm thấy. Khương Tiểu Bạch là chết chắc. Ha <cười> ha. Để cho ngươi nhảy nhót. Kết quả còn không phải một con đường chết. Một người đã chết. Coi như lại thế nào lời hại. Cũng bất quá là một người chết mà thôi. Mà lúc này. Hữu Cầm cô nương bị bằng hữu của nàng đột nhiên sơ viễn. Lý do rất đơn giản, bởi vì vừa mới Hữu Cầm cô nương cùng với Khương Tiểu Bạch từng có tiếp xúc, lúc này rất có thể sẽ bị liên lụy, sợ nhất đến lúc đó sẽ còn liên lụy đến các nàng. Đương nhiên là muốn xa lánh một chút, tối thiểu nhất cũng muốn các loại chuyện này qua lại nói, ngươi vừa mới nói cái gì tu la võ tôn ngẩn ngơ. cũng không dám tin tưởng mình lỗ tai có người cũng dám dạng này nói chuyện cùng chính mình hơn nữa còn là như sâu kiến người bình thường ngươi không chỉ có đầu ấp có bệnh lỗ tai cũng có vấn đề thương tiểu bạc nhíu nhíu mày sau đó làm một cái loa động tác đối với tu la võ tôn chính là vô to ta nói ngươi đầu ấp có bệnh muốn chết tu la võ tôn lại muốn vỗ bàn nhưng cái bàn này đã bị hắn đập Đương nhiên không có khả năng lại có. Thế là hắn rút kiếm ra đến một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Để người phụ cận cũng bắt đầu lui lại. Đương nhiên là thực lực yếu người. Mặt khác ba cái võ tôn đương nhiên sẽ không lui. Mà không chỉ là phụ cận. Trên quảng trường một chút thực lực yếu người đều đã bị bức lui rất nhiều. Có người thậm chí đều đã không chịu nổi áp lực Phun ra máu tươi tới Tu la võ tôn Ngươi cũng không cần bộ dạng này Mặc dù tiểu tử này là đang tìm cái chết Nhưng ngươi là thân phận gì Sao có thể tự mình đồng thủ Bảo ngươi thủ hạ đồng thủ đi Đừng bảo là Thủ hạ của ngươi đều là phế vật Liệt hỏa võ tôn lúc này nói chuyện Hắn lúc này kỳ thật nội tâm là trong bụng nở hoa Những lời này chính là dùng để kích thích Tu La Võ Tôn Đối phó một cái tuổi trẻ hậu bối Ngươi vậy mà đều cần tự mình động thủ Đây không phải rất mất mặt sao mà lúc này đây Liệt hỏa Võ Tôn kỳ thật rất muốn nhất nhìn thấy chính là Nếu như Tu La Võ Tôn lại phái người tới Hay là không có cách nào cầm xuống khương tiểu bạch Vậy đơn giản liền hoàn mỹ Mặc dù khả năng này không lớn Nhưng cũng là đáng giá thử một chút. Dù sao tử đảo hữu lại không chết bần đảo. Có quan hệ gì đó a Tiểu tử. Hy vọng ngươi cho bản tôn một kinh a đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Con Vetter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày Liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 648 thần khí nơi tay trường phong Người đi tu la võ tôn đối với sau lưng một người nói ra Trường phong Tu la võ tôn bóng dáng Cơ hồ tu la võ tôn xuất hiện địa phương Hắn cũng sẽ ở Nhiều khi đều tại vì tu la võ tôn làm một chút làm thay sự tỉnh Bình thường là ra tay giết người Nghe nói thực lực của hắn là Tu La Cung người thứ hai. Chỉ ở Tu La Võ Tôn phía dưới. Bởi vì hắn cơ hồ đại biểu cho Tu La Võ Tôn. Tu La Võ Tôn cho hắn tài nguyên muốn so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Rất nhiều người đều hoài nghi. Cách này Trường Phong là Tu La Võ Tôn con riêng. Bất quá. Bởi vì Trường Phong thường xuyên sẽ đi làm một chút chuyện nguy hiểm. Cho nên... Mọi người cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nếu là con riêng. Vậy liền không nên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Thoạt nhìn cũng chỉ là bởi vì hắn làm nhiều chuyện. Để Tu La Võ Tôn hài lòng nhất. Mới có thể có được đãi ngộ này. Mà lúc này. Trường Phong xuất thủ. Vậy liền biểu thì Tu La Võ Tôn căn bản chính là không muốn cho Khương Tiểu Bạch bất kỳ cơ hội nào. Cái này cùng hắn xuất thủ cơ hồ không hề khác gì nhau. Bất quá. Dù sao không phải hắn xuất thủ. liền không tồn tại tu la võ tôn đối phó một tên tiểu tử đều cần tự mình xuất thủ lời như vậy chui. Ngươi tử sát đi trường phong phi thân đến khương tiểu bạch trước mặt chắp tay ở sau lưng nhàn nhạt nói ra. Ngươi mau cút đi khương tiểu bạch cũng đồng giảng chắp tay ở sau lưng nhàn nhạt nói ra. Toàn trưởng lại là một lần trầm mặn. Tiểu tử này coi như muốn chết cũng không phải dạng này muốn chết đi Trường Phong A Ngươi có biết hay không hắn ngoại hiểu là cái gì Kim kiếm tôn giả Mang lên tôn Đều là rất ngưu bức người có được hay không Nếu không phải hắn một mực đi theo tu la võ tôn Hắn thậm chí đều có thể trở thành một cái võ tôn Mặc dù thế lực có thể sẽ yếu một chút Đã ngươi muốn muốn chết mà nói vậy ta liền thành toàn ngươi trường phong lạnh lùng nói. trong giọng nói có phấn nộ. bởi vì chưa từng có một cái giống khương tiểu bạc yếu như vậy người. dám cùng hắn nói như vậy. biết biết, nhanh lên động thủ đừng lằng nhà lằng nhằng quấy dày ta ăn cơm. khương tiểu bạc phất phất tay, một bộ không quan tâm bộ dáng cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái. dựa vào cái gì ngươi dạng này bình tĩnh a. Chẳng lẽ đây là thấy chết không sờn biểu hiện? Còn nói, đây là không biết sống chết biểu hiện cả hai tựa hồ cũng có khả năng. Duy nhất không khả năng chính là, hắn không phải dựa vào thực lực bình tĩnh như vậy. Nếu như nếu là hắn có thể dựa vào thực lực bình tĩnh như thế, lão tử liền phát sóng trực tiếp. Không, là hiện trường ăn cách bàn cung kiếm ra. Ý động trường phong trong tay màu vàng bảo kiếm như một đảo màu vàng ánh sáng Bay thẳng Khương Tiểu Bạch Không có cái gì quá lớn sức tưởng tượng hư chiêu Đó cũng không phải bởi vì hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch không đủ tư cách này để hắn ra hư chiêu phiền toái như vậy Chủ yếu là chính hắn phong cách chính là lấy thực mời làm chủ Trực tiếp khi Để cho người khác tránh cũng không thể tránh Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng xuất kiếm Trực tiếp đối với cái kia màu vàng bảo kiếm chính là va chạm đi qua. Tốc độ kia cũng không chậm. Mà kiếm ý lại còn có thể đem Trường Phong kiếm ý cho bắn trở về. Đồng thời còn kèm theo công kích Trường Phong. Cái này khiến Trường Phong cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vừa mới Khương Tiểu Bạch kiếm ý đã đủ để hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Khương Tiểu Bạch kiếm ý có thể cùng chính mình so. Kiếm ý của mình nhất định có thể trong nháy mắt đem hắn nghiền ép, Nhưng bây giờ kết quả tựa hồ đang nói cho hắn biết Sự tình cũng không phải là dạng này Bất quá Hắn ngược lại là cũng không thèm để ý điểm này Kiếm ý của đối phương có thể là thông qua một loại nào đó biện pháp kích phát ra tới Chờ thời gian hiểu lực qua liền không có Dù sao đối phương cảnh giới quá yếu Bình thường tới nói là không thể nào có được dạng này kiếm ý Lại nói Coi như kiếm ý hiện tại mạnh hơn hắn Cũng chính là mạnh một chút Mà bây giờ đối phương làm một kiện chuyện rất ngu xuẩn Đó chính là hắn phá kiếm vậy mà cũng dám cùng bản tôn giả kim lân kiếm đụng nhau Ha <cười> ha Đơn giản chính là châu chấu đá xe Đúng vậy a, Khương tiểu bạc trong tay kiếm gì Cái kia bề ngoài thật sự là không giống như là một thanh bảo kiếm Để cho người ta rất dễ dàng liền dâng lên một sự coi thường Không Dùng khinh thì đều không đủ lấy hình dung điểm này Phải nói là một loại khinh bỉ. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều có một cái hình ảnh Đó chính là tiếp xuống bọn hắn cảm thấy sẽ phát sinh hình ảnh Khương Tiểu Bạc Kiếm trong tay Sẽ bị trường phong thanh kia kim lân kiếm dễ như trở bàn tay đồng dạng phá hủy. Chia làm mảnh vỡ bốn chỗ bay ra. Sau đó rơi trên mặt đất. Đinh đinh đang đăng. Đinh đương. Kiếm gãy rơi vào trên mặt đất. Mặc dù không có trong tưởng tượng nhiều như vậy mảnh vỡ cảm giác. Cũng không có trong tưởng tượng cái chủng loại kia đinh đinh đương đương rất nhiều tiếng vang. Chỉ có cái kia đinh đương một chút tiếng vang. Nhưng cái này cũng nên tính là tại mọi người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong ăn Đây là nói Nếu như thanh kiếm gãy này là thương tiểu bạc trong tay thanh kiếm gì kia mà nói Cái kia thật là rất bình thường mà nói Nhưng vấn đề là Kiếm gãy này là kim quang lóng lánh kim lân kiếm Thanh này cùng kim kiếm tôn giả một dạng nổi danh bảo kiếm Một thanh cực phẩm bảo kiếm Cơ hồ đã cùng tiên kiếm không thể nghi ngờ bảo kiếm. Vậy mà gãy mất. Hơn nữa còn là bị một thanh bề ngoài xấu xí kiếm gì cho làm gãy. Chuyện này chỉ có thể dùng cái kia bốn chữ để hình dung không thể tưởng tượng nổi trường phong ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn đều quên nên tránh đi Khương Tiểu Bạc Kiếm. Đừng quên. Khương Tiểu Bạc Kiếm gì hiện tại là dễ như trở bàn tay tiến lên. Cũng không nhận được bao nhiêu trở ngại. Đồng thời. Khương tiểu bạc kiếm tốc độ cực nhanh. Bằng không thì cũng không có khả năng cùng trường phong kiếm đụng nhau. Bởi vậy, trường phong đang ngẩn người trong nháy mắt đó. Khương tiểu bạc kiếm liền đã đến trước người hắn. Lúc này, trường phong kịp phản ứng đằng sau. Đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể vận khởi phòng ngự công pháp. Cùng trên người bảo giáp để ngăn cản một kiếm này. Trên người hắn còn có một cái mười phần nổi danh bảo giáp. Gọi là Kim Ngọc Ti Giáp Lực phòng ngự mười phần cường hãn Hắn Kim Lân Kiếm cũng không thể phá vỡ cách này Kim Ngọc Ti Giáp Nhưng mà Tại Khương Tiểu Bạc Kiếm gì trước mặt Cách này Kim Ngọc Ti Giáp tựa hồ biến thành phổ thông quần áo Bị không có chút nào ngăn cản đâm thủng Mà công pháp của hắn Cũng vèn vèn che lại tâm mạch của hắn Để hắn miễn phải bị một kiếm này trực tiếp cho đâm chết Lui lúc này Hắn cũng chỉ có thể lui trường phong hướng về sau cấp tốc thối lui Mặc dù không cách nào né tránh một kiếm này Nhưng có thể lui bao nhiêu chính là bao nhiêu Lúc này Hắn cũng có chút hối hận Trước đó hẳn là cũng liền quyết định thật nhanh lui Như thế thủ thương hẳn là sẽ nhỏ một chút Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng không có đuổi theo Điều này cũng làm cho trường phong yên tâm bên trong tảng đá lớn cái này nếu là thương tiểu bạc tiếp tục đuổi lên, vậy hắn khả năng liền muốn thổ càng nặng bị thương. Lúc này, thương tiểu Bạch cũng không phải là hảo tâm buông tha hắn, cũng không phải trang bức không đi qua, mà là bởi vì hắn nếu đi qua, vậy khẳng định phải tiếp nhận võ tôn công kích. cái kia đến lúc đó chính là bị hai người vây tung. Hắn chịu không được a. lại nói, Lần này hắn cũng coi là mượn đối phương khinh địch, cùng kiếm gì cường đại, bằng không. Hắn căn bản không thể phá mở kim lân kiếm, cùng đối phương phòng ngự. Cho nên nói, có một thanh ngưu bức vũ khí, vậy thì đồng nghĩa với vô địch gần một nửa. Bản đại vương cấp 9.999 thần khí nơi tay, coi như bản đại vương đẳng cấp bây giờ thấp. Một dạng có thể chém chết các ngươi bọn này đẳng cấp chó Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với côn tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bị thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn mươi 649 cho cơ nhi nghỉ chút côn Conveter Đà khe rộ trong tay ngươi kiếm Là kiếm gì Trường Phong mặc dù bị thương Nhưng vẫn là có thể nói chuyện. Đồng thời sức chiến đấu cũng là yêu nguyên tồn tại. Hiện tại đổi một thanh bảo kiếm. Ăn chút chữa thương thuốc hồi máu số lượng. Hắn vẫn có thể đem Khương Tiểu Bạch chiến thắng. Chí ít. Tỷ lệ là rất lớn. Bất quá. Trường Phong cũng là có tôn nghiêm. Nếu không cần thận bại. Hắn cũng liền không lại dây dưa, Hắn sẽ tiếp nhận giáo huấn này. Giống như vậy bại. Nhân sinh nên có mấy lần Đồng thời phải tiếp nhận Trường Phong là một người có thể tiếp nhận thất bại Bằng không Hắn liền sẽ không một mực khuất tại tu la võ tôn phía dưới Đồng thời Hắn tự nhiên cũng sẽ không một mực cam tâm khuất tại tại tu la võ tôn phía dưới Bằng không Thực lực của hắn cũng không có khả năng có hôm nay cảnh giới Bất kể nói thế nào Trường Phong hiện tại cũng chính là hỏi một chút Sẽ không lại cùng Khương Tiểu Bạch giao thủ Chí ít đoạn thời gian gần nhất là không biết Không biết chính là một thanh kiếm gì mà thôi Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt trả lời Trong tay kiếm gì nhẹ nhàng hất lên Từ từ thu hồi trong vỏ Cảm giác này Mười phần trang bức Không Là mười phần đẹp trai Đã ngươi không muốn nói Vậy ta cũng không tiện miễn cứng Hôm nay lính giáo Về sau có cơ hội lại thỉnh giáo Trường phong chắp tay một cái Sau đó liền đẩy tới Tu la võ tôn nhìn thấy trường phong lui ra Liền biết không có khả năng lại để trường phong đi lên Thế là Hắn liền nhìn về phía hắn đại đệ tử Mặc dù đại đệ tử trên thực lực yếu nhược trường phong rất nhiều Nhưng hắn tin tưởng Đối phó Khương Tiểu Bạch là đầy đủ Phải biết Vừa mới trường phong sở dĩ thất bại Là bởi vì khinh địch còn có địch nhân có binh khí chi lợi Đây không phải là chiến chi tội Chỉ cần đại đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch Cầm xuống Khương Tiểu Bạch hay là dễ dàng sự tình Cơ nhi, ngươi lên đại đệ tử gọi là Thái Cơ Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng không biết đại đệ tử tên đầy đủ Vèn vèn nghe được Tu La Võ Tôn gọi cơ nhi thời điểm Hắn liền lập tức nói ra Ngươi liền không thể cho cơ nhi nghỉ chút sao lời này của ngươi là có ý gì tu la võ tôn có chút không hiểu Còn có Cơ nhi là ngươi kêu sao vì cái gì không thể để cho Ta về nhi ta làm chủ Đúng không Tê nhi Khương tiểu Bại cúi đầu xuống xem ra nói Thoạt đầu đám người còn không biết hắn ý tứ Nhưng rất nhanh liền lính ngộ được Rất nhiều người trong nháy mắt cười trận. Nhưng cũng lập tức đổi sắc mặt. Giả bộ như chính mình không cười qua bộ dáng, Nói đùa cái gì? Người ta là Tu La Võ Tôn Đại Đệ Tử. Cái thân phận này liền đầy đủ chúng ta những này phổ thông quý tộc ăn một bầu. Tăng thêm hiện tại Tu La Võ Tôn cũng ở tại chỗ. Cười hắn đơn giản chính là tự tìm phiền phức. Mà trước mắt cái này cầm ngôn ngữ đến ép buộc cơ nhi người. Đơn giản chính là không muốn sống nữa. À! Chờ chút. Có vẻ như vị tiểu ca này ca từ vừa mới bắt đầu. Vẫn tại tìm đường chết a, Cũng không quan tâm nhiều như thế một cái. ăn, Đây là có thể lý giải. Ngươi dám nhục nhã ta. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh gây nhi. Không. Là thái cơ trong nháy mắt bảo khởi. Một tay tinh xảo kiếm pháp thi triển ra. Trực tiếp phong kín khương tiểu bạch tất cả đường đi. Đương nhiên. Hắn cũng cho chính mình lưu lại dư lực Dù sao vừa mới Khương Tiểu Bạch biểu hiện mười phần kinh diễm Phải cẩn thận ứng phó Khương Tiểu Bạch vừa mới thu hồi vỏ kiếm kiếm Lại rút ra Lấy một chiêu uy lực kinh người bạc kiếm thuật Vỏ kiếm cho kiếm tạo thành lực cản Nhường ra kiếm tốc độ đạt tới lớn nhất Giống như một đảo thiểm điện Trong nháy mắt liền đến thái cơ trước mặt Thái cơ đã sớm nghĩ đến Khương Tiểu Bạch sẽ có không tầm thường thực lực. Cũng làm xong phải có một phen khổ chiến. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Cái này kiếm thứ nhất liền để hắn cảm giác đến một loại ác bách. xóm to kiếm ý từng lớp từng lớp xông về phía mình. Mà một chiêu này bạc kiếm thuật cũng làm cho chính mình cảm giác được tràn đầy nguy hiểm. Theo bản năng. Hắn muốn dùng kiếm đi ngăn lại một chiêu này bạc kiếm thuật. Nhưng hắn lúc này nhớ tới Vừa mới khương tiểu bạc kiếm gì đều có thể đem trường phong trong tay kim lân kiếm đều cho đánh gãy Vậy mình bảo kiếm trong tay có thể đỡ tới sao hắn cảm thấy là không thể nào Mặc dù bảo kiếm của hắn có thể cùng kim lân kiếm đụng nhau Hoàn toàn không hư kim lân kiếm Nhưng đó là không hư kim lân kiếm Hiện tại kim lân kiếm đều hư Bảo kiếm của hắn khẳng định cũng giống vậy hư Thế là hắn lập tức tránh khỏi chuẩn bị dùng cao siêu kiếm ký đến ứng đối kiếm ký của hắn cũng là tại tu la cung thậm chí toàn bộ thanh long vực nổi danh lấy mình trưởng đà kích đối thủ đây vốn chính là một loại cách làm chính xác về phần trăm chỉ học tập lực áp chế cái này hắn còn chưa không có suy nghĩ cũng khinh thường suy nghĩ bởi vì cũng là một cách người cao ngạo sẽ tránh cho loại này có chút lấy man lực áp chế thủ đoạn thế nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới một việc cũng chưa từng có nghĩ tới hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm ký vậy mà không sánh bằng người ta đúng vậy a thuần túy so kiếm ký mà nói hắn là bại hoàn toàn a khương tiểu bạc kiếm pháp còn mạnh hơn hắn nhiều lắm mới mười mấy hiệp xuống tới Hắn liền lập tức cảm giác được loại trinh lệch này Muốn liều kiếm kỹ Đơn giản chính là một chuyện cười Tình huống này để hắn cảm thấy kinh ngạc không dám tin đồng thời Những người khác cũng sống như vậy có dạng này tâm tình Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch không chỉ là một cách trang các loại chó Lại còn là một cách cao chơi Ký xào tốt có chút đáng sợ Lúc này Thái cơ đang âm thầm kêu khổ a, chính mình hẳn là ngay từ đầu liền sử dụng công lực áp chế. Nói như vậy, cũng không cần lâm vào phiền não như vậy. Cái gì phiền não cái này còn phải hỏi sao hiện tại nếu như nói hắn sử dụng công lực mà nói, nhất định sẽ bị người chế xéo. Dù sao hắn ngay từ đầu là so kiếm ký, hiện tại là tài nghệ không bằng người, mới dùng đến lấy lực phục người. Cơ nhị. Không nên cùng hắn chơi. Nghiêm túc một chút. Xuất ra thực lực của ngươi đến lúc này. Tu La Võ Tôn nhìn ra Thái Cơ xấu hổ. Mở miệng nói ra. Có hắn câu nói này đằng sau. Chẳng khác nào là cho Thái Cơ một cái lý do. Hóa giải hắn bị chế xéo nguy cơ. Về sau nói đến cũng có thể từ chối nói là Tu La Võ Tôn mở miệng. Hắn chỉ là tuân thủ sư mệnh mà thôi. Vâng. Sư Tôn Thái Cơ bắt đầu một phát thực lực Nhất lực hàng thập hội Trong nháy mắt liền đem cuộc diện lật về đến Khương Tiểu Bạch mặc dù có cao siêu kiếm pháp Nhưng yêu nguyên vẫn là chỉ có thể đau khổ trèo trống Một chiêu ghi chiêu dùng sức mạnh tới áp chế chiêu thức của hắn Giống như lần lượt trọng trùy một dạng Gó cái này thân thể của hắn Để hai tay của hắn cũng bắt đầu có tê liệt cảm giác Ai? Quả nhiên trên thực lực hay là có nhất định khác biệt, không phải dùng những này có thể bù đắp bất đắc dĩ a. Khương Tiểu Bạch trong lòng thở dài, mà hắn có thể lấy một cách nhập tư gì thực lực, quả thực là kháng chủ một cái hợp đạo trung hậu kỳ công kích. Cái này từ một phương diện khác tới nói, hắn đã là mạnh đến bất khả tư nghị. Tuy bại nhưng vinh, cái từ này dùng trong này đều không đủ lấy nói rõ sự cường đại của hắn xem ra. Chỉ có thể dùng một chiêu này Khương Tiểu Bạch trong lòng hạ quyết tâm. Sử dụng một chiêu hắn không phải rất muốn dùng chiêu thức. Đó chính là một bóng người đột nhiên từ phía sau hắn xuất hiện. Phóng tới thái cơ. Hai tố cường đại hiếm ý trong khoảnh khắc đó kết hợp với nhau. Cũng trong khoảnh khắc đó bộc phát ra cường đại thế công. Giống sóng sung kích một dạng. Đánh thẳng vào thái cơ linh hồn. đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ một siêu phẩm cô nan của lão ai bị thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày vơ. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 650 xin mời pháp bảo côn ve tơ đa kêu người vô sỉ thái cơ bị đánh lui đồng thời trên thân còn chịu một kiếm cùng một quyền tổn thương hắn nhìn xem thương tiểu bạch Rất là oán niệm nói, chỉ vì hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch lần này hành động, có chút vô sỉ, có chút hèn hạ, có chút hạ lưu. Nói tóm lại, chính là rất không biết xấu hổ, rất không chính nghĩa, rất không lộ ra. Bình thường giống như mà thôi. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra, đối với những này chỉ trích hắn sẽ không thừa nhận, nhưng cũng không quan trọng đi phản bác. Có bản lĩnh chúng ta một chọi một thái cơ đối với Khương Tiểu Bạch cắn răng nói. Anh, vừa mới không phải một chọi một. Khương Tiểu Bạch là liên thủ với người khác. Đồng thời liên thủ người hay là một tiểu nữ hài. Chính là A Sửu. Đây chính là Khương Tiểu Bạch không muốn dùng chiêu thức. Để A Sửu đến giúp đỡ. Ai? Dù sao cũng là hai người khi dễ một người. Dạng này là có chút không chính nghĩa. mà ta là một cách chính nghĩa mà người thiện lương, đối với chuyện này, ta cảm thấy vô cùng áy náy a, tốt, áy náy không, không không không không không không một sơ đi một chọi một, ngươi làm sao vô sỉ như vậy a, thực lực của ngươi hẳn là tại hợp đạo trung kỳ đằng sau đi, ta mới bao nhiêu a, mới nhập hư kỳ mà thôi, khương tiểu Bạch trực tiếp trả lời cũng để cho khinh bì, lúc này, Không ít người đều phát ra sợ hãi than ý tứ Mặc dù nói tất cả mọi người đoán được Khương Tiểu Bạch thực lực Nhưng chân chính từ Khương Tiểu Bạch trong miệng xác nhận lại là một chuyện Nói như vậy lên Coi như người ta hai người cùng tiến lên Vậy cũng không phải sự tình gì Dù sao thực lực cảnh giới kém nhiều như vậy Dựa theo đồng dạng tình huống Liền xem như lại nhiều cách 10 cách 8 cái Đều không phải là cái vấn đề lớn gì Lại nói Người bao nhiêu tuổi bản đại vương mới 18 tuổi Khương Tiểu Bạch tiếp tục nói Suy một mảnh hư thanh Mặc dù Khương Tiểu Bạch nhìn không lớn Nhưng 18 tuổi lời này Ai mà tin a? Tối thiểu nhất cũng có 30 đi Bất quá liền xem như 30 Cũng là đủ tuổi trẻ Có thể có nhập hư kỳ thực lực Cái này cũng nói rõ thiên phú của hắn đã rất cường đại. Thao cái này cũng bị các ngươi nhìn ra a, kỳ thật bản vương vừa mới đầy hai mươi. Không tin ta cũng không tin một đám người tại bên cạnh nói ra. Đương nhiên. Cái này chỉ là nói một mình mà thôi. Cũng không phải là đáp lại Khương Tiểu Bạch. Bởi vì Khương Tiểu Bạch hiện tại thế nhưng là bị tu la võ tôn để mắt tới nam nhân. Hắn có đại phiền toái. Ai cũng không muốn nhóm lửa thân trên Các ngươi không tin được rồi Dù sao ta tin Khương Tiểu Bạch nói ra Hừ Cũng dám tại đế cung tự xưng bản đại vương Mạo phạm sơ tình Đáng chết tu la võ tôn lúc này mở miệng Tìm một cách lấy cớ Liền phi thân đi qua tự mình động thủ Hiện tại lúc này Hắn sợ phái người tới Lại là xuất hiện tình huống tương tự Còn không bằng trực tiếp tự mình xuất thủ. Bất quá tự mình ra tay là muốn lý do. Nhưng lý do này có thể tùy tiện tìm một cái. Bởi vì. Bản tôn có thực lực. Lúc này. Cơ hồ tất cả mọi người là Khương Tiểu bạc lau một vệt mồ hôi. Trong lòng cũng đã phán quyết Khương Tiểu Bạch tử hình. Tu la võ tôn đều tự mình xuất thủ. Vậy cách này kết quả đã không có khả năng biến hóa. Nhưng lúc này. Khương Tiểu Bạch lại nhàn nhạt cười cười. Ha hạ Sơ tình cái tên này cũng là ngươi kêu. Ngươi càng thêm đáng chết. Cái gì hắn lại còn dám phản kích Tu La Võ Tôn? Chẳng lẽ hắn không biết mình làm như vậy sẽ chết rất thảm sao ngươi còn có cái gì pháp bảo? Cứ lấy ra đi. Tu La Võ Tôn nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch cũng không phải loài kia người ngu xuẩn. Nếu dạng này không có sợ hãi Khẳng định là có pháp bảo Cũng không biết pháp bảo này là cái gì Một số thời khắc Có ít người tự cho là pháp bảo của mình là rất mạnh Có thể cho tất cả mọi người sợ hãi Nhưng trên thực tế Đây chẳng qua là một chuyện cười Tu La Võ Tôn hy vọng đó cũng không phải một chuyện cười Bởi vì lời như vậy Hắn sẽ cảm thấy rất không có gì hay tối thiểu nhất đối phương phải có đem ra được để hắn hơi có chút cố kìa pháp bảo bản đại vương pháp bảo quá lời hại nếu là lấy ra các ngươi tất cả mọi người sẽ lập tức quỳ xuống đến cho nên bản đại vương vì các ngươi suy nghĩ hay là trước được rồi ngươi tuyệt đối không nên bức ta bằng không ta thật sẽ mời ra pháp bảo Khương Tiểu Bạch rất là bình tĩnh, cũng mang theo một chút xíu phách lối nói. Toàn trưởng trầm mặt. Tất cả mọi người không biết Khương Tiểu Bạch lời này nói là thật, vẫn chỉ là hù dọa người. Trên cảm giác không quá giống là thật, bởi vì hắn thái độ cũng có chút cả lơ phất phơ. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ không giết ngươi. Coi như ngươi không nói có quan hệ kiếm linh sự tình, ta cũng có thể bắt lấy nàng từ từ nghiên cứu. tối đa cũng liền tất cả mọi người không có mà thôi tu la võ tôn nhìn xem khương tiểu bạch hắn cảm thấy khương tiểu bạch sở dĩ dạng này tự cao không sợ gì khả năng cũng là bởi vì cảm thấy mình nắm giữ lấy hạt tâm kỹ thuật coi như để cho ngươi nghiên cứu ngươi có thể nghiên cứu sao liền ít của ngươi vẫn là thôi đi khương tiểu bạch rất là khinh thường nói đây là cỡ nào trực tiếp châm chọc a muốn chết tu la võ tôn nổ khí Khí thế cuồng bạo đem phủ cận tất cả mọi thứ đều giải khai. Người phủ cận cũng bắt đầu hướng về sau nhanh chóng thối lui. Mà đó cũng không phải bọn hắn chủ động. Là bị khí thế kia cho cứng rắn đẩy đi ra. Ở giữa. Chỉ có thương Tiểu Bạch còn đứng lấy. Hắn là sẽ không bị đẩy đi ra. Bởi vì Tu La Võ Tôn biết dùng khí thế đem hắn đè ép ở giữa. Để hắn không thể nhúc nhích. đồng thời còn muốn tiếp nhận khí thế áp lực cái này như áp suất nước một dạng sẽ đem người đè phát nổ thế nhưng là lúc này khương tiểu bạch tựa hồ rất bình tĩnh đây là bởi vì sức chịu nén còn chưa đủ tu la võ tôn còn không có phát lực cho nên đối với cái này cũng không kỳ quái rất nhanh tu la võ tôn liền đề cao sức chịu nén hừ Nhìn xem ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu áp lực ngươi khả năng không biết. Bản đại vương thế nhưng là kháng ép tiểu vương tử. Điểm ấy áp lực. Chút lòng thành khương tiểu mạch sắc mặt không thay đổi. Nhìn xem tu la võ tôn. Trên thân bão tố ra kiếm ý. Kiếm ý có thể làm cho hắn áp lực thu nhỏ rất nhiều. Mà kiếm ý của hắn vốn là vượt mức bình thường. Điều này cũng làm cho Tu La Võ Tôn không thể không tăng cường khí thế của mình. Dưới chân hắn mặt đất đều đã vỡ ra. Bên cạnh người đã cách hắn rất rất xa. Mà tới được trình độ nhất định đằng sau. Tu La Võ Tôn cũng bắt đầu hơi kinh ngạc lên. Hắn không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch có thể như thế cứng chắc. Lại tiếp tục hắn là có thể. Nhưng hắn sợ nơi này không chịu nổi A Tu la võ tôn, ngươi hay là trực tiếp ra tay đi, không phải vậy nữ đế đại nhân sinh nhật liền sẽ bị ngươi quấy dày. Liệt hỏa võ tôn bắt đầu nói ra. Lại tiếp tục. Ngay cả hắn đều phải rời. Mặc dù hắn là không e ngại tu la võ tôn. Nhưng dùng khí thế ngăn cản. Đó cũng là cần hoa khí lực. Hắn có thể không nguyện ý giảng này không công hoa khí lực. Tốt tu la võ tôn gật gật đầu. Trực tiếp xuất thù Một kiếm sơn hà động Cách này khiến không ít người minh bạch Nguyên lai võ tôn cường đại Có thể đến loại trình độ này Chờ một chút khương tiểu bạch lúc này giơ tay lên Thế nào Người suy nghĩ minh bạch sao Vinh Quy. Quy Mơ Suy nghĩ minh bạch Ta muốn xin mời pháp bảo khương tiểu bạch gật gật đầu Hai tay hợp lại cùng nhau Ngón trỏ cùng ngón giữa hợp thành kiếm. Một cước đạp mạnh thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh. Pháp bảo mau mau đi ra. Hoàn toàn yên tĩnh. Tại mọi người chú ý qua thật lâu. Không có bất cứ động tính gì tiểu tử này là đang đùa ta sao đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ ve Vetter. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 651 quyền lợi của hắn côn ve tơ. Đa ghe rô khủ khủ. Vừa mới nhất định là tư thế không đúng. Ta thay cách tư thế khương tiểu mạch có chút luống túng nhỏ. Sau đó hai tay cầm kiếm. Giơ cao trên đầu thần long đấu sĩ. Lại là kẻ mắt Lúc này tu la võ tôn càng thêm khẳng định tiểu tử này chính là đang cày bản tôn tốt. Giết chết hắn Tu la võ tôn tiếp tục xuất thủ Mà lúc này đây Khương Tiểu Bạch làm một động tác Ngã xuống đất lăn lộn cái gì đây là lại lư đả cổn Sao cái này trên lý luận hẳn không phải là Bởi vì lại lư đả cổn là lăn một cách phương hướng Sau đó trốn Mà hắn hiện tại là lăn qua lăn lại Thật giống như tại khóc lóc om sòm lăn lộn một dạng Tà thao Còn không ra Ngươi nếu là không còn ra Ta liền chết ở chỗ này cho ngươi xem mau ra đây Mau ra đây Thế nào cái tư thế này có hay không có thể rồi Mất mặt chuyện không hề có ca có người nào có thể giúp Đứng lên lúc này Một cái thanh âm băng lãnh vang lên Thanh âm này không có người có thể bắt được phát ra từ phương hướng nào Phản phất chính là lập thể vần quanh một dạng Xuất hiện tại quảng trường này phía trên Nhưng lúc này không ít người đều nhìn về một chỗ Vậy liền đế cung chỗ sâu Nữ đế tầm cung Đúng vậy Đây là nữ đế thanh âm Nơi này không ít người đều nghe qua nữ đế thanh âm Đối với thanh âm này Bọn hắn đương nhiên cũng không dám quên Nữ đế vậy mà xuất quan Lúc này tất cả mọi người không có để ý nữ đế câu này đứng lên là đối với ai nói Trong đó bao hàm ý tứ lại là khắc sâu Mọi người chỉ chú ý một việc Nữ đế muốn xuất hiện Dù sao câu nói này có thể là nói với bất kỳ ai Có lẽ là ai đắc tội nữ đế Chính quỳ gối nữ đế trước mặt Tổng không đến mức những lời này là đối với cái kia lăn lộn trên mặt đất Không biết xấu hổ không biết thèm tiểu tử nói đi A Tiểu tử này đi lên Không có đánh lăn Đồng thời còn một bộ sự tình gì đều không có phát sinh qua dáng vẻ Cái này để người ta cũng hoài nghi chính mình vừa mới nhìn thấy có phải hay không giả. Phía trước người kia, ngươi có phải hay không muốn giết ta, đến a, mau tới a, không đến ngươi chính là chó con. Lúc này, Khương Tiểu Bạch hớn ngực, không biết sợ nói. "Tiểu tử, ngươi cho rằng nữ đế đại nhân xuất hiện, ta liền sẽ không giết ngươi sao, ngươi nghĩ đến quá đơn giản." Tu La Võ Tôn lạnh lùng nói, sau đó lại là một kiếm. "Đúng vậy a." Nữ đế xuất hiện thì thế nào? Nữ đế cũng sẽ không quản những này ăn oán cá nhân. Coi như máu tươi tại chỗ. Nữ đế cũng cho tới bây giờ không nhìn mà qua. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Chỉ cần không gây nữ đế sinh khí là được rồi. Mặt khác ngươi có thể tùy ý. Lúc này, Khương Tiểu Bạch rất là bình tĩnh nhìn xem Tu La Võ Tôn. Thật giống như một kẻ ngô ngốc một dạng. Đúng vậy à, tại mọi người trong mắt, hắn chính là một kẻ ngu ngốc, ngay cả tránh cũng sẽ không né. Nhưng là, sau một khắc mọi người liền minh bạch, hắn cũng không phải là sẽ không tránh, là bởi vì hắn biết không cần tránh. Canh một bóng người xuất hiện, đỡ được tu la võ tôn kiếm, sau đó một trưởng đem tu la võ tôn bước lui. Thiên hạ này, có thể khinh địch như vậy ngăn lại tu la võ tôn người không nhiều. coi như giờ khắc này Tu La Võ Tôn cũng không có xúc toàn lực. Cũng giống như vậy. Ăn. Đối phó một cái khương tiểu bạch. Tu La Võ Tôn làm sao có thể giúp toàn lực? Đó là không thể lại phát sinh sự tình. Nhưng là cho dù là dạng này, có thể đem hắn một kiếm ngăn. Đồng thời còn một trưởng bước lui người của hắn. Đó cũng là ở trên hắn người. Mà cái này thanh long vượt bên trong Lại là tại cái này đế cung bên trong. Tựa hồ chỉ có một người nữ đế đại nhân trong đám người hét lên kinh ngạc. Lúc này bọn hắn cũng không phải sợ hãi thán phục nữ đế đại nhân thực lực. Cũng không phải kinh hô nữ đế đại nhân vì sao lại sẽ thành dạng này làm. Chỉ là đang kinh ngạc thốt lên. Nữ đế đại nhân phong thái quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Ha <cười> hạ Đến a Đến đánh ta a lúc này! Khương tiểu bạch tại nữ đế đại nhân sau lưng rất là phách lối a Tức giận đến tu la võ tôn tính tình tất cả lên. Sơ tình. ngươi cái này đang làm cái gì tu la võ tôn muốn xuất thủ. Nhưng nhất định phải cũng muốn để nữ đế đại nhân tránh ra. Không muốn chết, liền cút cho ta nữ đế đại nhân lạnh lùng nói. Những lời này là nói cho phía sau tiểu tử nghe sao ăn. Nhất định là như vậy. Bất quá câu nói này cũng tương đương là cứu được tiểu tử kia Bởi vì nữ đế đại nhân chỉ là để hắn lăn mà thôi Cũng không có muốn ý tứ xếp hắn Thật sự là đáng tiếc a giờ này khắc này Không ít người đều rất muốn khương tiểu bạc chết Đương nhiên cảm thấy đáng tiếc Mà tu la võ tôn cũng sống như vậy Chỉ có thể thở dài Hắn cũng không muốn vi phạm nữ đế đại nhân ý tứ Mà lúc này đây Mọi người lại nhìn thấy nữ đế đại nhân sau lưng tiểu tử vậy mà không lăn. Đồng thời còn làm một việc. Để tất cả mọi người cảm thấy mười phần tìm đường chết sự tình. Hắn đột nhiên ôm lấy nữ đế đại nhân đuổi ngươi đây là muốn làm gì nữ đế đại nhân sưởng sốt một chút. Tựa hồ đối với Khương tiểu bạc động tác này đều không có nghĩ đến. Ta muốn ôm bắp đùi của ngươi. Ngươi là nữ đế đại nhân. Ôm bắp đùi của ngươi. Ta liền có thể muốn gió được gió Muốn mưa được mưa Khương tiểu bạch cười đùa nói ra Tiểu tử có thể ác Câu nói này thật sự là nói ra lòng của chúng ta âm thanh Chúng ta đều muốn làm như vậy Muốn nói như vậy Bất quá Người khác làm như vậy Nói như vậy mà nói Chúng ta chỉ làm cho tại một cách đánh giá Vô sỉ hạ lưu không biết xấu hổ Giờ này khắc này Tất cả mọi người tại hạ đánh giá đằng sau. Còn cảm thấy nữ đế đại nhân sẽ trước tiên đem Khương Tiểu Bạc cho đánh chết. Coi như không làm như vậy. Cũng sẽ để hắn rời đi bắt đùi của mình. Nữ đế đại nhân đùi há lại cái gì đều có thể vuốt ve. Coi như không phải nữ đế đại nhân. Bình thường nữ nhân đều không có khả năng để một cách nam nhân dạng này ôm bắt đùi của mình. Cái này nói thật. Có chút quá thân mật. Ăn. Đổi một loại thuyết pháp. Đó chính là mạo phạm. Đối với cái này. Tu La Võ Tôn cũng là hâm mộ đố kỵ hận A. Hắn muốn đem Khương Tiểu Bạc kéo qua chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn biết mình không cần làm như vậy. Bởi vì nữ đế đại nhân bên người còn có hai cái sứ giả. Bình thường loại chuyện này đều là các nàng làm. Về sau đến tả hữu sứ lập tức sắc mặt liền thay đổi. Các nàng là lập tức xuất thủ. Trực tiếp liền hạ sát thủ. Muốn đem Khương Tiểu Bạch trực tiếp giết chết. Nhưng là. Lúc này. Phát sinh một kiện làm cho tất cả mọi người cũng không thể lý giải sự tình. Chính là thân mật nhất nữ đế sứ giả cũng giống như vậy không hiểu. Các nàng bị nữ đế đại nhân cho ngăn trở Hơn nữa còn là trực tiếp dùng sức mạnh đưa các nàng bước về đi. Giống như sợ bị các nàng không cẩn thận thương tổn tới ôm nàng bắp đùi tiểu tử một dạng. nữ đế đại nhân hắn tả hữu sứ không hiểu nhìn xem nữ đế đại nhân các ngươi không cần quản hắn hắn ra thích ôm liền để hắn ôm đây là quyền lợi của hắn nữ đế đại nhân nhàn nhạt nói ra cái gì quyền lợi của hắn những lời này là có ý tứ gì sẽ không phải là nữ đế đại nhân bị như thế ôm một cái liên tiếp nhận tiểu tử này tiểu tử này lớn lên so ta đẹp trai không khẳng định không có a vì cái gì nữ đế đại nhân sẽ mắt bị mù tiếp nhận hắn a trong lòng mọi người là một trận bi thiết mà lúc này đây lại là một việc trình diễn để chuyện này trở nên càng thêm khó bề phân biệt ngươi còn chưa cút nữ đế đại nhân nhìn về phía tu la võ tôn nhẹ nhàng nói a để tu la võ tôn lăn chẳng lẽ nói vừa mới nữ đế đại nhân câu nói kia là đối với tu la võ tôn nói đầu óc của ta có chút không đủ dùng